Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi mươi 123 của bộ truyện hiệp Đại Mộng Chủ, tác giả Vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. vân cũng xin cảm ơn bạn Hưng Lê đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cũng như là bộ truyện đại kiếp chủ trên kênh MC Trần Vân Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này Chương 599 Tâm Hồ Động Chủ Người Dịch Đọc Lữ Hành Hắc Hùng Tinh sải bước đi vào dưới hoa quả sơn rồi mới dừng Tạm thời nghỉ ngơi một hồi Thẩm lạc thì thuận thế đánh giá hoàn cảnh chung quanh Hoa quả sơn không quá cao Phong cảnh lại được sưng tụng là trời ưu ái, cao sơn lưu thủy, thanh kỳ tú lệ. Cả tòa núi này được rừng cây dày đặc che phủ. Chỉ có chỗ giữa sừng núi có một khu vực trống trải, nơi đó nham thạch lộ ra ngoài. Ở giữa treo ngược một thác nước tuyết trắng, xa xa có thể nghe được tiếng nước ù ù truyền đến. Nơi đó có phải là thủy liêm động hoa quả sơn hay không? Thẩm lạc đang tự định giá, hắt hùng tinh đang nghĩ xong tiếp tục khiêng hắn đi lên trên núi đến nơi này đường núi không còn quanh co gập ghềnh mà có một đường bằng đá do nhân công đào bới từng bậc thêm đá kéo dài lên trên một mực thông lên giữa sườn núi ven đường có đại lượng yêu tộc trấn giữ chờ hai người đi tới bình đài cuối đường núi bị đội quanh đội bị đội quân canh giữ nơi đây ngăn chặn già hỏa cầm đầu là một giả trừ tinh xuất khiếu hậu kỳ Kiểm tra thân phận hắc hùng tinh xong, mới cẩn thận hỏi thăm tình huống của thẩm lạc. Sau đó thả ra thần thức, dò xét bọn thẩm lạc một phen. Giờ xác nhận không sai, nó mới để cho bọn thẩm lạc một đường bên trái đi lên bình đài Thủy Liêm Động. Chưa đến Thủy Liêm Động, đã có trận trận âm thanh thác nước rủ xuống từ đằng xa truyền đến. Thẩm lạc hiếp mắt nhìn, chỉ thấy một thác nước tuyết trắng cao trăm trượng. Từ phía trên vách núi trút xuống Trên vách núi đá ven đường Khuấy động lên trận trận sóng nước Điểm điểm mặt nước văng lên Như vạn hạt trân châu rơi vãi Giữa sườn núi cạnh thác nước Đào bới ra mấy động quật Kiến trúc phía trước cũng như nhân tộc Mặt tiền xây dựng từng tòa gạch đỏ ngói xanh Phía trước trấn giữ từng yêu vật lòng tình hộ mảnh Hát hùng tinh còn chưa đi đến Đã khiếp sợ Bước chân cũng không khỏi chậm lại Đến đây làm gì? Lúc này một tiên quát truyền ra. Một yêu vật đầu báo thân người mặc giáp, sau thắt lưng nằm ngang một thành hổ đầu đao. Hai mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy hung hãn mang theo một đội tuần binh, sải bước chạy qua. Bài kiến báo thống lĩnh, ta bắt được thư sinh trắng rẽo này, đưa đến tới cho tam đồng chủ. Hắc Hùng Tinh thấy như vậy, tranh thủ ném thẩm lạc xuống đất, ôm quyền hành lễ, thần thái vô cùng cung kính. Báo Thống Lĩnh nghe, đi ra phía trước, dùng mũi chân vẫy một cái, liền lập thân thẩm lạc nằm trên mặt đất lên. Ánh mắt quét qua thân hắn một lát, có chút thỏa mãn rồi nhẹ gật đầu. "Không sai, là loại hàng Tam Đồng chủ ưa thích. Đi, người trở về đi, người này ta mang cho Tam Đồng chủ, sau sẽ ghi lại công lao cho người. Báo Thống Lĩnh dương cầm về Hắc Hùng Tinh lên tiếng nói. Hắc Hùng Tinh nghe thì sững sờ. Trong lòng lập tức giận mắng không thôi, nhưng mà trên mặt không dám giận dữ, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Dạ, bậy thì làm phiền báo thống lĩnh, mong rằng nay tốt giúp cho ta vài câu. Được rồi, người yên tâm đi. Báo thống lĩnh thấy nó nói như vậy, thoải mãn nhẹ gật đầu. Hắc hùng tin nghe chỉ có thể trong lòng thầm mắng một tiếng rồi quay người rời đi. Đi, đem tên này theo. Báo thống lĩnh nhách miệng cười, phân phó tiểu yêu sau lưng. Hai tên tiểu yêu lập tức nâng thẩm lạc, vẫn còn giả bộ ngất lên. Đi theo báo thống lĩnh đến một tòa động phủ bên cạnh thác nước. Bọn chúng vừa tới cửa của động phủ còn chưa kịp thông báo. Chỉ thấy bên trong cửa đã có một đạo thân ảnh thước tha, dáng người chập chờn đi ra bên ngoài. Thẩm lạc quan sát trộm một chút, phát hiện đi ra là một nữ tử tuyệt sắc, mặc quần lụa mỏng màu hồng. Núi non cao thẳng, vòng eo tinh tế Dung mạo đẹp đẽ hoàn mỹ Trong đôi mắt hạnh tự như bao hàm Du tình vô hạn Toàn thân mang theo một cổ mì hoặc tự nhiên Cho dù thẩm lạc nhìn thoáng qua Tâm thần cũng thích chập chờn Nhà, thật xa Đã nghe thấy cổ nhân khí này rồi So với những kẻ trong động Thì mạnh hơn nhiều Hồ yêu nữ tử đi đến gần Thân thể nghiêng về trước Hít sâu một cái nói thân hình vừa buông lập tức có cảm giác sống cả dâng lên bao la hùng vĩ báo thống lĩnh hai mắt nhìn đăm đăm ngơ ngác nói tên này tên này chính là đưa tới cho động chủ ngài nhắm nháp coi như là các ngươi có lòng giao cho ta đi hồ yêu khẽ cười tay ngọc nhỏ dài đưa ra làng hoài chỉ móc một cái liền có một đạo sương mù phấn hồng từ đầu ngón tay ả chảy xuôi ra Như đám mây nâng thân thể của thẩm lạc lên Thẩm lạc ngửi được sương mù màu hồng Lập tức phát giác ra có điều không thích hợp Liền phong bế hô hấp Tam động chủ chẳng lẽ muốn nam nhân đến điên rồi Cả như vậy cũng dám cầm sao Hồ yêu nữ tử quay người tính đi vào trong động phủ mình Lúc này sau lưng lại truyền đến một tiếng hồ Hồ yêu nữ tử nghe đôi mì thanh tú nhiếu quay người nhìn Đã thấy một con khỉ già tay chống một cây thủ trường hình như cầu long tử Mặt trên người trường bào màu xanh xám Gương mặt nó đỏ sậm lông tóc ưu ám Hai trường mi tuyết trắng Một đôi con người màu đen không hiện ra vẻ già nua Ngược lại như diễn cổ sâu thẳm Thân hình không cao hơi còng xuống Bộ dáng khí độ lại có mấy phần bộ dáng tiền nhân đắc đạo Viện trưởng lão Lời này là sao chứ? Hồ yêu nữ tử chớp mắt mở miệng hỏi Tam hồ đồng chủ Ứng cho người là hồ ly sống ngàn năm Sao không nhìn ra người này che đậy khí tức Ra vẻ là phàm nhân Trường mi của khỉ già vẫy một cái Hồ yêu nữ tử liếc qua thẩm lạc Trong mắt không có vẻ gì ngạc nhiên Còn khỉ già thấy như vậy Trên mặt hiện ra một tia giận mình Cười khang nói À nguyên lai đồng chủ đã biết Là con khỉ già ta lắm mồm rồi Hai người đối thoại Dẫn tới không ít người xung quanh vây xem Trong mắt của hồ yêu nữ tử Không khỏi hiện ra vẻ tức giận Nàng đương nhiên phát hiện Trên thân thẩm lạc dị thường Biết hắn là người trong tu hành Nếu không cũng sẽ không lấy Phấn vụ mê loạn hắn Bất quá nàng lấy bí thuật nhìn ra Thể phát thẩm lạc thông thấu Mạch lạc thông suốt Đã muốn chiếm thành của mình rồi Bởi vì một khi bị Thủy Liêm đồng chủ biết sự tồn tại của hắn, chắc chắn sẽ lấy về luyện thành nhục thân đan Chính mình làm sao còn hấp thụ thuần dương khí trên người của tên này được. Hưởng hồ, tên này dung mạo xinh đẹp, là là một bộ dáng thư sinh, đúng là loại trong lòng mà nàng thích. Thẩm lạc nghe hai người nói chuyện, trong lòng buồn bực không thôi. Vùng tính mượn cơ hội chui vào hoa quả sơn, thử nghiệm tiến vào trong Thủy Liêm Động tìm kiếm một ven xem có tìm được chút gì liên quan tới tề thiên đại thánh hay không. Nếu có thể, lại thuận tiện nghĩ cách cứu viện những người bị giam tại đây. Nhưng kết quả, chưa bị, chưa làm gì, thì đã bị bại lộ rồi. Nếu ám không thể dùng, chỉ có thể thử một chút mình. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở, thân hình lăn không lùi về sau, từ trên mảnh phấn vụ thoát thân ra, rơi trên mặt đất. Bọn báo thống lĩnh thấy như vậy thì giật mình, lập tức quát, nhào nhào xông đến. Làm sao có thể chứ? Đàn tâm bù ải của ta, tu sĩ tầm thường chỉ dính vào một chút thôi, sẽ trầm lân bên trong. Hắn sao lại không có việc gì? Hồ Yêu đánh giá thẩm lạc một chút, trong mắt hiện ra ngạc nhiên, lỏng bẩm. Trường 600, Đại Náo Thủy Liêm Động, Người Dịch Vì Anh Vô Tình Tam hồ đồng chủ, xem ra người tính hơi sai rồi. Còn khỉ già xăm trắng cười nói. Viện trưởng lão, tên này có thể tùy tiện thoát khỏi đang tâm vụ ải của ta, sợ rằng cũng là chân tiên tu sĩ. Người có thời gian chế diễu công phu ta, không bằng trước hết hợp lực bắt hắn lại đi. Hồ yêu tên là Tam hồ, cười quyến rũ nói. Lão già ta chỉ đến xem náo nhiệt, lúc trước nhắc nhở người đã là hết chức trách. Chuyện sau này ta cũng mặc kệ thôi. Còn khỉ nhà xăm trắng, căn bản không có nể tình, mỉm cười nói. Đều thất thần làm gì, còn không mau bắt hắn lại đi. Tàm hồ thấy như vậy trong mắt lóe ra vẻ giận dữ. Nó vừa dứt lời, bọn báo thống lĩnh lập tức đồng thủ, thi nhau tấn công thẩm lạc. Ánh mắt của thẩm lạc chuyên chú, công pháp hoàng nình kinh trong người vận chuyển, thân hình mạnh mẽ, vặn ngang. Nhất chân quét mạnh về phía trước Một cổ khí kình vô cùng cường đại xuất hiện Trong nháy mắt Đánh cho báo thống lĩnh Và những tiểu yêu kia bay ra Gần như toàn bộ tử thường Đám yêu vật đứng ở bốn phía Nhận ra có điều gì không ổn Lập tức nhanh chóng vây quanh bên này Còn khỉ già thấy như vậy Trong đôi mắt lóe lên dị sắc Trên mặt hiện ra nghi hoặc Thẩm lạc thấy có đại lượng yêu vật vây quanh Dứt khoát không chần chừ Cả người nhảy lên một cái Hướng thẳng đến vách núi trong thác nước bay đi, dự định xông vào thủy liêm động. Thật là lớn mật Sao người dám xông vào thủy liêm động chứ? Tam hồ thấy như vậy lập tức kinh hãi. Ả ta vừa nói, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, sương mù màu hồng từ thân mạnh liệt lan ra. Chính cái đuôi cáo to khỏe từ phía sau nhô ra, như chính con rắn đâm thẳng về thẩm lạc. Lúc đuôi cáo tới gần, chung quanh nó phát tán ra sương mù màu hồng. Như phấn hoa bay về hướng thẩm lạc Khi hai chân của thẩm lạc sắp bị đuôi cáo quấn Hắn đột nhiên quay đầu Nâng lên một quyền đập xuống dưới đuôi cáo Lúc hắn ra quyền Sau lưng lòng ngâm tượng minh Một con trường long màu vàng xoay quanh giữa cánh tay Một đầu kim tượng phi nước đại mà tới Cả hai ngừng tụ thành một quyền ảnh to lớn màu vàng Sau đó đập xuống Một đầu hồ yêu cấp bán tiền Còn không đáng cho hắn sử dụng quá nhiều long tượng chi lực Oanh một tiếng, toàn bộ hư không kịch liệt chấn động. Chín đầu đuôi cáo sau khi va chạm với một quyền mạnh mẽ, lập tức đổ rụt trở về. Một cổ gió lốc cũng theo đó quét qua, làm phấn vụ đầy trời đều bị thổi tan. Tạm hồ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đánh tới. Thân hình tự như đụng vào một tòa núi cao, té ngã trở về. Oanh một tiếng và sụp môn lâu trước động phủ mình. Thẩm lạc cũng không có thèm nhìn, thân hình bay vút qua, thẳng đến thủy liên động. Khi thân hình của thẩm lạc sắp xuyên qua màn nước, thì ánh mắt đột nhiên co rút. Hắn cảm nhận một cổ khí tức cực kỳ cường đại, cách mình một màn nước đang hướng về phía bên ngoài. Thẩm lạc hơi kinh hãi, vội vàng xoay nhẹ cổ tay, triệu hoán ra lục trần tiên đưa ngang trước người, đón đỡ. Gần như đồng thời, thanh Quang chói mắt lộ ra, màn nước của thác nước lập tức bị xé toạt. Một cây lan nhà bổng quấn quanh ánh sáng mờ ảo màu xanh từ đó bay ra, đánh lên trên Lục Trần Tiên. Phanh, một tiếng vang trầm thấp. Một cỗ lực đạo to lớn rất khó diễn tả xuyên thấu qua Lục Trần Tiên, đụng vào trên người của Thẩm Lạc. Nó đánh cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sự một tiếng, thân thể bay ngược ra hơn trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên nét kinh ngạc, ngưng thần nhìn về hướng thủy liên động kết quả nhìn thấy một tên đầu trâu thân người mặc thanh giáp trong tay cầm lan nha bổng thanh ngưu tình khôi ngô kia đang từ trong màn nước đi ra đứng giữa không trung trên mặt của thanh ngưu tình có một vết xèo ngang qua trong đôi mắt ẩn chứa hào quang màu vàng sau lưng khoác áo choàng nền đỏ mặt đen rộng thùng thình đòn gió bay phấp phới hiện ra một cổ khi thế hung hãn là thần thánh phương nào Dám càng đảm xông đến thủy liềm động phủ của ta chứ. Thành ngư tình gầm thét, toàn bộ hoa quả sơn vì đó mà chấn động. Bên dưới ba quát, tam hồ, hầu như là tất cả yêu vật, đều vội vàng quỳ mọc xuống đất, miệng hồ, đại vương. Nhưng chỉ có con khỉ già là không có quỳ, hai tay chỉ bình quải trượng, cúi đầu thật thấp. Thẩm lạc không có trả lời, quét mắt qua Thành ngư tình. Phát hiện nói rõ ràng là một yêu vật tu vi chân tiên trung kỳ. Trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng. Lần này thật sự là phiền toái. Hồi bẩm đại vương. Cái này giả mạo phàm nhân. Cố ý bị đám tiểu tuần sơn bắt lại. Lại muốn xông vào thủy liên động. Có lẽ vì cứu những người tù nhân kia. Tam hồ vội vàng lên tiếng. thành ngưu tình nghe ánh mắt nhìn về thẩm lạc. Trong mắt lóe lên một chút trêu tức. Rồi chồng rãi nói. Không biết bao nhiêu năm. Chưa từng thấy có một ai tư cứu những tên phế vật kia. Người là ai? Sao có gan chó to như trời? Gan chó, ngược lại thì không có. Nhưng một hồi có thể làm cái gan trâu nếm thử. Chỉ là không biết ăn sống có ngon không? Hay là ngâm rượu, càng ngon hơn chứ? Thẩm lạc nghe trầm rãi nói. Người muốn chết sao? Miền thanh ngư tinh mắng trong mắt lóe ra một vòng lửa giận. Bản thân nó đều không nhớ. Bao nhiêu năm rồi chưa thấy tên nhân tộc nào Dám cùng mình nói chuyện như vậy Lời còn chưa dứt Thân hình nó đột nhiên vọt tới trước Làng nhà bỗng trong tay chớp động huyển quang màu xanh Từng luồng gió lốc lập tức bắn ra Cuốn về thẩm lạc Thẩm lạc thấy như vậy Lục trần tiên trong tay đột nhiên vung Trên thân roi cũng có từng đạo do lốc màu đen bay vút ra Hai đạo do lốc va chạm Cùng nhau ầm ầm vỡ bụng Thân ảnh thanh ngư tinh từ trong do lốc Cũng đột nhiên bay ra Làng nhà bỗng đập xuống giữa đầu của thẩm lạc Ánh mắt thẩm lạc ngưng trọng Lục trần tiên trong tay quét ngang Đón đỡ Nhưng vào lúc này trước mắt của thẩm lạc đột nhiên hoa lên Hình như có một mảnh thanh quang Màu hồng sáng lên Làm cho thanh ngư tinh trước mặt đột nhiên biến mất Trước người đột ngột nổi lên Một thân ảnh nữ tử Như phì thiền tiền tử trước mắt hắn lướt qua Thẩm lạc thầm nghĩ Một tiếng không tốt Đang muốn toàn lực thôi động lực lượng thần thức thì trên đỉnh đầu tiếng thét vang trời. Phi thiên tiên tử hư ảo trước mắt bị thanh quang xe rách, làng nhà bỗng lần nữa nổi lên liên tiếp đánh lên lục trần tiên. Một tiếng phanh trầm thấp truyền đến, hai tay thẩm lạc rung mạnh, bị đánh tới nổi thân hình đột nhiên hạ xuống. Ở tại dưới thân của thẩm lạc, một mảnh phấn vụ đột nhiên lan tràn ra. Nguyên bản mặt đất cứng rắn biến mất không thấy, nơi đó mờ hồ hiện ra một mặt cáo tuyết trắng to lớn đang mở miệng to như chậu máu, hướng hắn mà cắn. Dưới sự vội vàng, thẩm lạc khó lòng phân rõ hư thực, đưa tay vùng lục trần tiên, đánh về dưới thần. Mặt cáo tuyết trắng căn bản không có tránh né, ngửa mặt lên trời, cắn chặt lục trần tiên. Nhưng còn không đợi trường tiên rút về, thẩm lạc liền cảm thấy quanh thân, đột nhiên siết chặt, đã bị thứ gì trói buộc. Lúc này sương mù màu hồng quanh bốn phía bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Mặt cáo tuyết trắng dưới chân của thẩm lạc Theo đó cũng tiêu tán Lúc này hắn mới nhìn rõ chân tướng ngay trước mặt mình Chỉ thấy thanh ngư tình Một tay nắm chặt lục trần tiên Một tay khác thì nắm một dây thừng màu vàng Lớn bằng ngón tay Chỗ đầu kia kéo dài ra Đang trói tại trên người mình Mà bên chân thanh ngư tình Còn bò lụng ổm hồ yêu váy hồng Nó há miệng Đem một viên yêu đan màu hồng phấn Chậm rãi hút vào trong bụng Thứ này, từ hồ là lục trần tiên của Lý Tịnh, làm sao rơi vào trên tay người? Thanh ngưu Tinh nhìn chằm chằm lục trần tiên trong tay của Thẩm Lạc, trong mắt lóe ra vẻ ngoài y muốn. Chương 601 Thủ Cửi Khi Xưa Của Lão Quân, Người Dịch An lang Thẩm Lạc không có tâm trí để ý đến câu hỏi của Thanh ngưu Tinh. Lập tức dùng toàn lực vận hành công pháp hoàng định kinh. Toàn thân đột nhiên nổi lên ánh sáng vàng. Hư ảnh sáu con rồng và sáu con voi bắt đầu xuất hiện. Một cổ khí tức vô cùng to lớn từ đó phát ra. Nhưng trước khi hư ảnh của long tượng được ngừng tụ thành hình, trên sợi dây vàng quấn quanh người thẩm lạc, đột nhiên hiện lên một ánh sáng đỏ vàng. Trong đó, nhiều lớp điểu triện phù vang nổi, sinh ra một cổ lực lượng cấm chế vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau đó Thẩm Lạc cảm thấy pháp lực thoát ra từ cơ thể mình, lập tức bị sợi dây vàng hấp thu, rút đi như trường hà vỡ đê. Hư ảnh long tượng vừa ngưng tụ cũng nhanh chóng tiêu tan theo lượng pháp lực bị hào mòn. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô Thẩm Lạc sửng sốt, hắn vội vàng vận hành công pháp, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc. Nhưng ngay khi phát động, pháp lực ngay lập tức bị các phù văn cơm chế trên sợi dây hấp thu. Đừng có lãng phí công sức Chỉ cần người không phải là thai ớt chân tiên Đừng nghĩ dùng mang lực thoát Khỏi sợi dây vàng này Không tin thì cứ thử xem Ta cũng muốn xem xem người có bao nhiêu pháp lực Thanh Ngưu Tinh cười nói Trong tay buồn lỏng lục trần tiên Đang nắm chặt ra Thẩm lạc nghe xong Trong lòng khẽ động Ánh sáng vàng trên người thu liễm Không dùng hoàng đình kinh để mà chống Ngược lại cả người sáng lên một tầng ánh sáng xanh Tay niệm tị thủy quyết Sau khi tầng ánh sáng màu xanh trên người thẩm lạc sáng đã bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, cố gắng nới rộng một chút không gian từ bên trong để thẩm lạc có thể thoát ra. Nhưng ngay khi ánh sáng màu xanh khuếch trương, thần thông của sợi dây vàng cũng vận chuyển, hấp thụ phần pháp lực này. Thẩm lạc thấy vậy trong lòng thở dài, biết đối mặt với pháp bảo như vậy, dùng pháp thuật thì khó có thể thoát thần. Có vẻ như người không phải loại người bướng bỉnh không hiểu chuyện. Nếu là như vậy, Đừng có gây chuyện, mau khai ra là lịch và mục đích của mình đi. Tại sao lục trần tiên này nằm trong tay người? Thanh Ngưu Tinh thấy Thẩm Lạc hoàn toàn thu lại pháp lực, giống như sắp bỏ cuộc thì chế nhạo. Người biết lục trần tiên này sao? Thẩm Lạc hỏi ngược thay vì trả lời. Lúc ở trên trời, ta nhìn thấy lý tình dùng năm mấy lần. nhưng hắn đã chết rồi, làm sao lục trần tiên này rơi vào trong tay người? thanh Ngưu tinh nghi ngờ người là bộ hạ cũ của thiên đình sao thẩm lạc kinh hỏi bộ hạ cũ của thiên đình ư à cũng đúng thôi dù sao khi tấn công thiên đình nhiều kẻ ngu ngốc cũng nghĩ ta đứng về phía thiên đình thành ngưu kinh xì mũi coi thường hóa ra người là kẻ phản bội của thiên đình thẩm lạc đột nhiên nói ngay lúc này chọc giận ta khiến người chết càng thê thảm hơn mà thôi thành người tình chế nhạo nghe vậy thẩm lạc cười cười nhìn thấp giọng quát lên vừa dứt lời sau lưng hắn ánh sáng vàng lóe cả người vọt thẳng lên cao thành người tình kinh ngạc khi thấy một cây trụ lớn màu vàng đột nhiên từ mặt đất mọc lên trước mặt mình lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy biến thành vừa to vừa dài là như ý Kim cô bỗng còn khỉ già nhìn lên trời trong mắt hiện ra khiếp sợ Bóng dáng của Thẩm Lạc liên tục lên cao cùng với sự lớn lên nhanh chóng của Tần Thiết Côn. Chẳng mấy chốc đã bay vào trong mây. Tần Thiết Côn dáng đằng sau lưng hắn cũng biến thành to lớn như núi. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là sợi dây vàng quấn quanh trên người và trấn hại Tần Thiết Côn cũng dài ra gấp trăm lần. Nó vẫn buộc chặt vào cơ thể hắn, không có dấu hiệu bị kéo đứt, ngược lại, biểu truyện phù văn trên đó càng siết chặt thêm. Thẩm Lạc thấy vậy thì nhỏ giọng nói thù. Ngay khi hắn vừa dứt lời, trấn hại tân thiết côn nhanh chóng co đúc từ độ cao một vạn mét đến một ngàn mét, một trăm mét, mười mét. Nhưng điều khiến cho thẩm lạc kinh ngạc là sợi dây vàng quấn quanh người, thậm chí còn chuyển động cùng lúc. Khi cây côn co thì nó cũng thu lại nhanh chóng, từ đầu tới cuối vẫn luôn quấn chặt lấy hắn. Cho đến khi tân thiết côn thu về, thẩm lạc cũng không tìm được cải hở nào để mà chui ra. ta sớm nghe nói sau khi trấn hải thẩm, thần châm của đông hải bị tôn ngộ không lấy đi đã luyện chế ra một vật thay thế khác xem ra chính là thứ trong tay ngươi đáng tiếc nó khác với lại phiên bản chính dù sao chỉ là một bản sao mà thôi thành ngự tình chậm rãi nói lục xuất trong thiên đình cũng không có nhiều hiểu biết như ngươi chẳng lẽ ngươi là thú cưỡi của lão quân thẩm lạc nhíu mày ngay xong câu này có chút suy nghĩ nói thành ngự tình nghe xong thì sửng sốt Gã còn chưa biết rõ thân phận của thẩm lạc Nhưng thân phận của nó thì đã bị đoán ra Làm kẻ ác độc xấu xa Đúng thật không thể nói quá nhiều Bây giờ Thành thật trả lời câu hỏi của ta Nếu không Ta nhất định sẽ làm cho người sống không bằng chết Thành Ngưu tình cười nhạo Ta là một đệ tử Còn sót lại của phương thống Sơn Đến từ Đông Hải Tới hoa quả Sơn Chỉ để hoài niệm về tề thiên đại thánh tồn ngộ không Chứ không có mục đích nào khác Thẩm Lạc nói thẳng không chút do dự. Thanh Ngưu Tinh nghe xong thì hơi giật mình. Còn tưởng rằng Thẩm Lạc sẽ tiếp tục ngẩn người. Không ngờ lần này hắn lại trả lời gọn gàng. Ngược lại, làm bản thân có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lục trần tiên của ngươi từ đâu mà có? Ngươi và Lý Tịnh có quan hệ gì? Gãi do dự một chút rồi hỏi tiếp. Lý Tịnh là ai? Ta không biết. Lục trần tiên này nhặt được từ một đống đổ nát trong chiến trường. Khi ta đi du ngoạn, Thẩm Lạc trả lời không cần suy nghĩ. Còn cây côn bản sao của Trấn Hải thần châm là ra sao chứ? Thanh Ngư Tinh hỏi. Lúc trước Đồng Hải Long Cung bị yêu ma công phá, ta lợi dụng lúc hỗn loạn để trộm ra ngoài. Thẩm Lạc đáp. Hắn chắc chắn rằng Thanh Ngư Tinh không hề biết gì về Trấn Hải tân tiết côn nên dựa theo một tin đồn bị ra. Thanh Ngư Tinh nghe xong trầm mặt một lát rồi đột nhiên cười khẩy. Mấy câu này sợ rằng không câu nào là thật. Xem ra người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Dứt lời nó xoay cổ tay, trong tay hiện ra một lưu hương to bằng bàn tay. Trong đó có chút ánh lửa đỏ rực, nhưng không có khói. Nó cầm lưu hương trên tay, hái miệng, thổi một hơi về thẩm lạc. Trường 602, dược nhân, Người dịch, Độc Lữ Hành Nguy rồi, đang dược trên mặt của Thành Ngự Tình khẽ biến, bỗng nhiên vỗ óc, lập tức lo lắng quay người chạy gấp về Thủy Liêm động. Chỉ là chạy được hai bước hắn quay đầu hô: "Giải tên này vào trong động phủ ta, giam chung cùng với những dược nhân kia." Nói xong, gã mỹ tồn người nhảy lên, lập tức bay vào trong Thủy Liêm động. Còn Khỉ già thấy như vậy bước nhanh lên trước, phần phó tiểu yêu hai bên áp giải Thẩm Lạc đi vào trong Thủy Liêm động. Thẩm Lạc bị hai tên yêu quái dựng lên, lảo đảo đi vài bước, Cổ đạo nhất kịch liệt ở mi tâm mới dần dần tiêu tán Công pháp đại khai bác thuật tự vận chuyển Một đào quang mang từ trong cơ thể Lưu chuyển đến chỗ mi tâm Bắt đầu chữa trị thương thế Nhưng mà còn không đợi vết thương khép Hoàng Kim Thằng trên thân hắn Lại lần nữa phát động Hấp thu sạch phần pháp lực này Thẩm lạc thở dài Đành phải tạm thời coi như thôi Còn khỉ già dẫn người giải thẩm lạc Vào thủy liêm động Xuyên qua mang nước Liền rơi vào trên một cây cầu hình vòng. Thẩm Lạc quét mắt qua, liền phát hiện trong động phủ, khắp nơi đều khảm nạm từng khoảng dạ minh châu to lớn, tỏa mắt ra từng đoàn từng đoàn ánh sáng màu trắng nhu hòa, chiếu rọi khắp nơi sáng rực. Qua cầu đá, Thẩm Lạc liền thấy trong đồng quật có một mảnh đất bằng rộng rãi, bên trong đặt các bàn đá ghê đá, bên trên đổ đầy các loại hoa quả tươi cùng từng tảng khí thịt tươi đỏ máu hai đội yêu tộc mang giáp trấn giữ hai bên thân hình đứng thẳng cơ hồ như tiêu thương đằng sau đất bằng đặt một cái vườn tọa bằng đá bên trên phủ một tấm da hổ nhưng thập phần uy vũ chỉ là phía bên trên không thấy thành ngư tinh ngồi thẩm lạc chưa kịp nhìn kỹ cảnh vật xung quanh đã bị yêu tộc xô đi xuyên qua mảnh đất trống bằng phẳng phía bên phải xuất hiện một hắc động đen xì mang vào đi con khỉ gia liếc qua thẩm lạc phân phó Nhưng tiểu yêu kêu nghe lập tức đẩy thẩm lạc vào trong cửa hàng, dọc theo một đầu sườn dốc bước nhanh xuống. Chẳng biết tại sao còn khỉ già lại không có đi theo. Trong hát động, không có Minh Châu khảm nạm. Đi vào bên trong hơn trăm bước, bốn bề bắt đầu trở nên tối đen. Nhưng ánh mắt thẩm lạc không bị độ sáng tối ảnh hưởng, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong động quật. Khu vực ven đường hắn đi qua, khắp nơi đều đặt từng cái lồng sắt trống rỗng màu đen bên trên đều dán một tấm phù lục màu tím đen chỉ là phù vang vẽ bên trên có chút khác biệt còn có tấm tản ra ba động linh lực yêu ớt có cái thì linh lực hoàn toàn mất hết trong lòng của thẩm lạc đang kinh ngạc ánh mắt bỗng nhiên hơi lóe ngay trong một chiếc lồng thấy được một bộ khung xương màu trắng hiện ra oánh quang hai tay duỗi bên người nghiêng dựa vào một góc của lồng sắt Từ trên quan trạch xương cốt không khó phán đoán. Khi còn sống, người này tất nhiên là một tu sĩ tu hành có thành tựu. Lại đi vào bên trong, trong lồng sắc chung quanh không xương màu trắng càng ngày càng nhiều. Có treo trên đỉnh lòng, có thì xếp bằng ở chính giữa lòng. Có cái đã hoàn toàn hữu hóa, biến thành một đống loạn cốt. Đúng lúc này, một trận thanh âm ngột ngạc tự như từ chỗ sâu trong yết hầu từ một bên giang nan vàng. Thẩm lạc quay đầu nhìn, liền thấy trong một cái lồng sắt bên cạnh giam giữ một lão giả thân hình thấp bé như hài đồng, toàn thân quần áo tả tơi che phủ toàn bộ thân hình. Trên mặt của lão đã không còn cặp mắt, chỉ có hai lỗ thủng đen kịt, cái mũi giống như bị lợi khí cắt mất, bên trên chỉ còn một vết sẹo liên thông vào trong người, mà đầu lưỡi từ hồ cũng bị nhổ tận gốc, cho nên căn bản không thể phát ra được thanh âm bình thường. Thẩm lạc chỉ nhìn thoáng qua liền bị đẩy đi tiếp vào bên trong, sau lưng không còn ngừng quanh quẩn âm thanh ngô ngô phát ra dồn dập. Ngăn cách, ngăn cách mấy cái lồng, thẩm lạc thấy được càng ngày càng nhiều người bị giam giữ bên trong. Trong đám ít có người thân hình kiện toàn, từng người đều như tên ăn mày, quần áo khó che đậy thân thể gầy trơ xương. Thế nhưng trong mấy trăm chiếc lồng, nhốt bên trong không phải người, mà là từng đầu viên hầu già yếu đa phần trên thân đều mặc quần áo cũ nát, còn lờ mờ nhìn thấy vết rỉ loang lỗ tàn phá trên áo giáp. Đi đến cuối động quật, Tiểu yêu áp lấy Thẩm Lạc đứng trước một hàng rào sắt nhà giam, dùng một tấm lệnh bài mở ra cấm chế cửa nhà lao, rồi đẩy hắn vào. Thẩm Lạc lảo đảo đi vào, vừa mới miệng cưỡng đứng vững, lập tức thấy trong nhà lao này còn giam giữ bảy tám người, khác với những người trong lồng sắt lúc trước. Những người này quần áo sạch sẽ, sắc mặt mặc dù hơi tái nhợt, nhưng tổng thể xem ra thì tinh khí thần hoàn mỹ. Nếu như không phải thần ở nơi đây, căn bản không có nhìn ra họ là tù phạm. Chỉ là phần lớn đều thần sắc hờ hững, ngẩng đầu nhìn thẩm lạc một chút, liền dời ánh mắt đi. Có kẻ nhắm mắt dưỡng thần, có kẻ thì nhức khoát ngã xuống dưới đất đi ngủ. Rốt cuộc! Lại tới một gia hỏa! bị hoàng kim thằng trói ở trong bóng tối một thanh âm khàn khàn truyền ra thẩm lạc theo tiếng mà nhìn liền thấy một lão giả thấp bé mặc trường bào màu xám đang khoanh chân ngồi ngay tại chỗ ngửi đầu nhìn vị đạo hữu này không biết xưng hô ra sao một thanh niên mặc cẩm bào khuôn mặt trắng đoản đi tới chủ động hỏi tại hạ là thẩm lạc không biết chưa vị là thẩm lạc còn chưa nói hết liền bị tiếng nói khàn khàn cắt ngang Biết những thứ này thì làm được gì Tất cả mọi người đều là dược nhân Sớm muộn đều phải chết thôi Người kia cao giọng hô Ngự khí ngược lại không có vẻ gì bi thương Lộ ra không có gì quan trọng Dược nhân Thẩm lạc kinh ngạc Người mới bị bắt sao Còn không biết thanh ngưu xuất sinh kỳ yêu thích luyện đan ư Những người chúng ta bị nuôi nhốt tại đây Chính là bị nuôi coi như dược nhân Về sau sẽ bắt chúng ta đi luyện đan Thanh niên Cẩm Bào giải thích Thẩm Lạc chợt nhớ Lúc trước Tam Hồ, Từ Hồ cũng đề cập đến cái gì Mà nhục thân đang Đúng rồi Ta tên là Kỳ Liên Mỹ Là người Tây Bực Ô Tôn Thanh niên Cẩm Bào nói tiếp Kỳ Liên Đạo Hữu Người có biết nơi này nhốt những người nào không Thẩm Lạc bị Hoàng Kim thằng buộc Không cách nào ưng quyền hoàng lễ Chỉ có thể gần nhẹ đầu Đa phần trong động quật này Đều là tu sĩ tảng mạng ở các nơi Còn có những viên hầu hoa quả sơn không chịu đầu hàng yêu ma kia. Mặt khác, một ít bách tính thường dân của ngạo lai quốc bị xem như huyết thực nhốt ở nơi khác. Nghe nói cũng có một phần là chân tiên thiên định bị nhốt ở đó. Kỳ liên Mỹ giải thích. Những viên hầu này không phải luôn luôn bị coi là yêu vật sao? vì sao không chịu quy thuận yêu ma? Thẩm lạc nghi ngờ. Lúc trước, nghe nói một con khỉ già kể nói đại vương trong lòng bọn họ chỉ có thể thiên đại thánh. Phần kề cái chết cũng không chịu bái Thành Ngư Tinh là vua. Thành Ngư Tinh kia tự hồ có khúc mắt với tề thiên đại thánh, rất ngoan lệ với tòa hoa quả sơn này. Giết một nhóm lại một nhóm yêu viên trên núi, rốt cuộc mới khiến cho một phần yêu viên đầu hàng quy thuận. Còn lại thì bị hăng nhốt tại đây, từ từ tra tấn. Kỳ liên Mỹ giải thích, thẩm lạc nghe, trong lòng không hiểu đồng tình với những yêu viên kia không thôi. Chương 603 Nguyên thần hồn thể Người dịch độc lữ hành Chư vị, thẩm mộ cả gan ở đây tỉnh cầu chư vị giúp một chút sau đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trừ vị ra được chứ Ánh mắt của thẩm lạc quét qua đám người mở miệng nói Đám người nghe nhào nhào nhìn sang dường trong thần sắc của bọn họ không có bao nhiêu sự sợ hãi lẫn vui mừng chỉ có một chút kinh ngạc cùng hoài nghi càng nhiều hơn là đờ đỡ đẫn Khẩu khí thật to Ngay cả hoàng kim thằng trên người người cũng không giải được Làm sao dám nói cứu được chúng ta Lão giả thấp bé ngồi thẳng người Mở miệng châm chọc Lời vừa nhất Đám người vừa rồi còn cảm thấy hứng thú với thẩm lạc Nhào nhào quay đầu không thèm nhìn hắn Loại tình huống này cũng trách không được Lúc trước đã có quá nhiều người Vừa mới tiến vào đều là hùng tâm bệnh Tráng trí bần bừng, bừng Nghĩ cách dẫn đám người thoát đi Nhưng kết quả không sớm thì muộn Bị luyện thành nhục thân đang đang hư thối tại một góc của động quật lao ngục nào thất vọng quá nhiều lần nên không còn hy vọng nghe quá nhiều người không thực hiện được lời nói hùng hồn đương nhiên cũng không còn cảm giác thẩm đạo hữu người thật sự có biện pháp giúp chúng ta thoát thân ư kỳ liên mỹ trong ngâm nửa ngày nhớ mày hỏi biện pháp thì có, được hay không phải chờ thử qua mới biết thẩm lạc hơi chần chừ người muốn chúng ta hỗ trợ điều gì Kỳ Liên Mỹ không do dự trực tiếp hỏi Ta cần ngươi giúp ta kiềm chế Hoàng Kim Thằng này một lát Để ta có thể thay đổi pháp lực Thì triển một chút pháp thuật Thẩm Lạc đề nghị Hoàng Kim Thằng này có thể thuần về pháp lực Tốc độ là cực nhanh Bây giờ ta chỉ còn không đến bốn thành công lực Chưa hẳn có thể kiềm chế được pháp bảo này Chỉ có thể tạm thử một lần thôi Kỳ Liên Mỹ nói Vậy thì xin nhờ đạo hữu." Cảnh mắt thẩm lạc quét qua những người khác thấy không ai có phản ứng, chỉ có thể gật đầu nói. Nói xong, hai tay cựu kỳ liên Mỹ bấm một cây pháp quyết. Pháp lực thể nội bắt đầu vận chuyển, quanh thân sáng lên làm quang mông lung. từng đầu quang ngấn màu lam như giang hà thủy mạch, từ trên thân hắn hiện hiện các nơi. Pháp lực ảo ảo như nước, chảy từ những quang ngấn này chảy xuôi qua, tụ tập đến lòng bàn tay của gã. Lúc này nơi bụng kỳ liên Mỹ đột nhiên lói lên tử quang. Một đào phụ lục màu tím trống rộng nổi, ở trong lập tức có một mảnh hào quang màu tím thẫm nổi lên ngay đàn điền dưới bụng cô gã. Trong miệng của kỳ liên mỹ rên một tiếng, trên mặt lập tức hiện ra nét thống khổ. bất quá rất nhanh, hằng cô nén nỗi đau nhất này chậm rãi đưa tay, rót pháp lực vào Hoàng Kim Thằng trên thân của thẩm lạc. Hoàng Kim Thằng phát hiện được sóng pháp lực xuất hiện, lập tức tự vận hành thần thông, bắt đầu hấp thu pháp lực cô gã. Thẩm lạc thấy như vậy, cánh tay không cách nào nâng, chỉ có thể thi pháp ở phía dưới thân. Bàn tay chợt tìm tòi dưới thân, trong lòng bàn tay lập tức sáng lên một mảnh quan mang thủy lan. Một đoàn thủy dịch bắt đầu trống rỗng ngưng tụ trong hư không. Đoàn thủy dịch càng tụ càng lớn, dần dần bắt đầu ngưng tụ ra hình người. Lúc sắp thành công, quan mang trên người kỳ liên mỹ bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Gã thật vất vả gấp nhặt pháp lực liền bị thuần phệ không còn. Mà pháp lực trên người thẩm lạc cũng bắt đầu tảng mạng, chui vào trong hoàng kim thăng Thủy đoàn vừa ngưng tụ ra hình người cũng bắt đầu rung động kịch liệt, mắt thấy sẽ thất bại trong gan tất. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng bỗng nhiên từ nơi không xa bay vụt đến, rơi vào trên hoàng kim thăng Lập tức, phần tăng áp lực giúp thẩm lạc cùng kỳ liên mỹ. Đoàn thủy dịch kia cũng theo đó ngưng tụ thành công. Thẩm lạc quay đầu nhìn có chút ngạc nhiên phát hiện ra. Người xuất thủ là là lão giả thấp bé Nhìn cái gì mà nhìn Lão tự tham gia náo nhiệt mà thôi Người còn không mau mau tranh thủ Thời gian mà thi pháp Phát giác ánh mắt của thẩm lạc Lão giả kia lập tức trừng mắt liếc nhìn Rồi cãi giận nói Thẩm lạc bất đắc dĩ cười thu hồi tầm mắt Hai mắt nhắm Hai tài di thân bóp một cái pháp quyết thập phần cổ quái Trong miệng bắt đầu nhanh chóng ngâm tụng Mấy tức sau Trên thân hắn sáng lên một tầng bạch quan mông lung thủy đoàn hình người ngưng trước người từ hồ bị tác động chậm rãi tràn qua bà phủ toàn thân hắn hai mắt của thẩm lạc đột nhiên mở trong con mắt không còn hắc bạch phần mình bên trong như khảm một vũng nước hồ chuyển thành màu thủy lam thủy pháp thông nguyên thân hôn có thể phần thủy hồn thuật dẫn hồn thẩm lạc quát nhẹ thân thể hắn đột nhiên cứng đờ pháp lực lưu động quanh thân trong nháy mắt dừng trong hai con người thủy lam Một đào lưu quang mông lung tràn ra, chậm rãi, dung dọc vào tầng thủy dịch ngoài thân của thẩm lạc. Ngưng Thẩm lạc quát khẽ một tiếng. Thủy dịch bao trùm quanh thân, bắt đầu thoát ly. Trong nháy mắt rồi thân thể hắn, ngưng tụ thành một thanh niên tuấn lãng thân hình cao to, bộ dáng thình linh giống thẩm lạc như đúc. Trong nháy mắt, thân thể này xuất hiện, thẩm lạc bị hoàng kim thằng trói buộc ngã xuống đất rồi ngất đi. Đám người bên cạnh thấy như vậy đều cảm thấy ngạc nhiên nhào nhào từ dưới đất bò dậy vốn đã dời ánh mắt đi đều quay sang nhìn thẩm lạc đây là phần thần thuật sao kỳ liên mỹ kinh ngạc không đơn giản như vậy Tiểu tử này đã xuất khiếu nguyên thần dung nhập vào bộ thủy phần thần kia nhìn đồng tỉnh trên thần này giống như không phải thuật pháp đơn giản Lão già áo xám nói toạc ra thiên cơ. vừa rồi xin đà tà đào hữu xuất thủ xin hỏi đào hữu xưng hô ra sao Thẩm Lạc do thủy hồn thuật ngưng tụ phân thân, nhìn về phía lão già áo xám rồi ôm quyền. "Tư tử, người có chút ý tứ, có lẽ có thể thành đại sự. Lão phu tên gọi là Hồi Lộc, từng giữ chức vụ Hỏa Đức Tinh Quân ở Thiên Đình." Lão già áo xám cười hăng hắc, mở miệng nói. "Trách không được, lúc bắt đầu ta cảm thấy trên người của đạo hữu có một cổ nóng rực khó hiểu, nguyên lai là Hỏa Đức Tinh Quân, thật kính, thật kính." Thẩm Lạc ôm quyền Bớt nhiều lợi đi Người dự định làm sao mà cứu chúng ta Hoa Đức Tinh Quân hỏi Trên thân chưa vậy đều có cấm chế Có thể để ta nhìn một chút không Thẩm Lạc hỏi Đương nhiên là được rồi Kỳ Liên Mỹ lên tiếng đầu tiên Nói xong tay hắn kết pháp quyết Bắt đầu vận chuyển pháp lực Đàn điện lập tức tăng vọt tử quang, Một tấm phù lục màu tím lần lửa nổi lên Lông mày của Kỳ Liên Mỹ lập tức nhú chặt Trên mặt hiện ra thống khổ Hai mắt thẩm lạc nhìn chăm chăm tấm phù lục Thấy phù văn trên đó phức tạp Đưa tay nhẹ nhàng chạm Lập tức cảm thấy một cổ hàng ý bén nhọn Rót vào đầu ngón tay hắn Ngón tay hắn khẽ rung vội vàng thu. Đây là tự hàng tỏa nguyên phù, Người nếu ngay cả cái này Cũng không khu trừ được Đừng nói khoác cứu người khác ra Họa đức tinh quân thấy như vậy Thì lông mày nhíu. Có được hay không thử một chút chứ Thẩm lạc hơi chần chừ trừ rồi lập tức cười nói. Nói xong hắn vẫn công phát hoàng đình kinh. Một vệt kim quang thuận theo đàn điền mảnh liệt tuôn. Từ cánh tay kia chậm rãi lan tràn, nhuộm cả cánh tay thành màu hoàng kim. Năm ngón tay hơi cong như bút rồng. Hai mắt thẩm lạc ngưng tụ, hai ngón tay ấn trên tử hàng toàn nguyên phù. Trên lá bùa lập tức đại phóng tử quang. Một cổ tử khí cực hàng lan tràn, không khỏi đâm thập sâu vào thể nội của kỳ liên mỹ. Đồng thời cũng xâm nhiễm vào cánh tay của Thẩm Lạc. Sắc mặt của Kỳ Liên Mỹ đột biến, rên lên vô cùng thống khổ. Kết thúc tập 123 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.